Long Đồ Án Quyển 5 Hồ Yêu hay Cổ Án Người đọc Thôn Trường 117 Kế bắt Hồ Yêu Sáng sớm hôm sau Thiên Tôn ngủ ngon giấc, Thần thanh khí sản đứng dậy Chỉ thấy ân hầu đang ngáp ở trong phòng Ngồi dựa vào giường mà treo chọc một tiểu miêu Mèo ở đâu đến vậy? Thiên Tôn hỏi Ân hầu chọc chọc con mèo con Nói Sáng nay thì đứng ở trên cửa sổ Thiên tôm tâm tình rất tốt mà đi ra cửa Chuẩn bị ăn điểm tâm Nhưng hắn vừa mới bước ra khỏi phòng một bước Tại vội vàng lóe cái nhảy sang bên cạnh soạt một tiếng Từ trên mái nhà bay xuống một mảnh ngói Thiên tôn nháy mắt mấy cái ngẩng mặt lên nhìn Lúc này Ân hầu cũng đi ra Thấy Thiên Tôn ôm cánh tay đứng ở trong sân, đang ngẩn mặt lên ngắm đây. Làm gì đây? Ân Hồ một tay kéo lấy hắn, đi ăn điểm tâm thôi. Thiên Tôn sờ sờ cầm, đi theo Ân hầu ra ngoài, nhưng vẫn ngoái nhìn về phía nóc nhà. Đừng nhìn nữa, Ân hầu thờ ơ mà nói một câu, sớm muộn gì cũng phải tới thôi. Ta có một dự cảm không hề tốt chút nào, Thiên Tôn nhíu lại chân mày hai người đi tới tiền viện Ngoài dự đoán của mọi người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã thức dậy rồi Ân hầu ngẩng mặt lên nhìn mặt trời một chút Đây chắc chắn là thời điểm mà chỉ có lão đầu mới rời giường tỉnh giấc à? Mèo nhà hắn hôm nay không có ngủ nướng nữa sao à. Triển Chiêu ngáp một cái Hai mắt có thể nhìn thấy rõ quần thâm Ngồi cạnh bàn mà ngẩn người Hiển nhiên là ngủ không có ngon Ngay cả Bạch Ngọc Đường ngày thường tinh thần vẫn sản khoái Cũng có dấu hiệu ngủ gà ngủ gật Thiên Tôn cùng ân hầu nhìn nhau một cái Hà tên tiểu tử này ở qua đã làm những gì? Ân hầu nhìn Thiên Tôn nháy mắt một cái Chẳng lẽ là chuyện kia? Thiên Tôn nháy mắt lại mấy cái nghiêng cái đầu vẻ mặt mờ mịt. Chuyện kia là chuyện gì á? Ân hầu lại vỗ vỗ cái tráng Cũng không phải là rất có khả năng đi Làm gì mà đã nhanh như vậy Ngoại công Thiên Tôn Sớm mà Trịnh chiêu ngẩng đầu thấy hai người cũng không có đi vào Ở bên ngoài mà nhìn chằm dằm mình và Bạch Ngọc Đường Bèn lên tiếng chào hỏi Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn đầu Sớm mà Sư phụ Ngoại công Ân hầu gật đầu một cái Ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm Thiên Tôn cũng ngồi xuống Bạch Ngọc Đường tự giác cầm lấy tô cháo gà thần Tinh Nhi đem tới, đặt trước mặt hắn, lại bóc cho Thiên Tôn một quả trứng muối. Thiên Tôn nhìn trứng muối trong tay Bạch Ngọc Đường, biểu môi nói, sao không đỏ a, cũng không có thơm ngậy nữa. Bạch Ngọc Đường bóc được nửa quả trứng, dùng một chiếc đũa chọc một cái, phát hiện trứng muối vẫn còn vàng nguyên. Thiên Tôn hiếp mắt, Bạch Ngọc Đường lập tức đổi cái khác, cái này cũng không phải... Lúc này có một bàn tay nhỏ nhắn mà mẩm mỉm đưa ra Cầm lấy mấy quả trứng muối mà cân nhắc một hồi Sau đó chọn một quả đưa cho Bạch Ngọc Đường Nói Là cái này à Bạch Ngọc Đường xoay mặt Chỉ thấy là tiểu tứ tử, tử đã thần xanh thí sản mà ngủ dậy bóc vỏ trứng ra Quả nhiên Dùng đùa chọc một cái Lòng đỏ quả nhiên đã đào a Cũng rất thơm ngậy nữa Bạch Ngọc Đường giúp thiên tôn Cẩn thận lửa ra lòng đỏ, thả vào trong bát hắn. Thiên Tôn hài lòng ăn cháo, vừa ăn vừa gấp đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường đây. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Đường đã từng phục vụ ai a Bất quá, khi hắn bưng trà rót nước cho Thiên Tôn, thật đúng là quá thuận tay. Tiểu Tứ Tử, hôm nay mặc y phục mới a Trỉnh chiêu tò mò, kéo kéo ngoại bào của Tiểu Tứ Tử. Thường ngày, Tiểu tứ tử được mặc một thân bạch y hoặc là những màu sắc thiên đạm. Dường như công tôn rất thích bé mặc đồ trắng. Chỉ là hôm nay mới sáng sớm đã thấy tiểu tứ tử mặc một thân ngoại bào hắc y. Y phục lại được may rất tỉ mỉ tinh tế. Tiểu hai tử nào mặc vào trông cũng rất đẹp. Chứ đừng nói gì đến tiểu tứ tử da dẻ trắng nõn, lại khả ái đến vậy. Nhưng mà theo trí nhớ của triển chiêu, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu tứ tử mặc y phục hắc sắc. Sớm, sớm Sau lưng tử tứ tử, tử công tôm ngân ngang mà đi ra Triển chiêu và bạch ngọc đường ngẩn đầu nhìn lên, cũng cảm thấy giật mình Chỉ thấy hôm nay, công tôm cũng mặc một thân đen thui Hơn nữa, phía sau hắn lại còn thêm một triệu phổ dáng vẻ rất lười nhát mà ngáp ngắn ngáp dài đi theo Cái này được chứ, bà đoá mây đen Bạch ngọc đường nhìn triển chiêu một chút Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Cái miệng triển chiêu rút rút, không hiểu mà nhìn công tôn con tôm thiêu mi một cái Gần đây không được mặc đồ trắng, đỡ phải liên hệ với cái gì mà bạch hồ với giả ngân hồ Nói xong, liền bế tiểu tứ tử đặt lên đùi mình ôm một cái, đúc cháo cho bé Miu Miu A, mắt thúc có quần thâm thật lớn nha Tiểu tứ tử cầm bánh tiêu, kinh ngạc mà nhìn triển chiêu Hôm qua thúc ngủ không ngon rớt sao Triển Chiêu lúng túng cười hai tiếng Tối hôm qua Hắn cùng Bạch Ngọc Đường Cứ thế mà lại rằng co hết một đêm Tối hôm qua Ân Hậu nói cho Bạch Ngọc Đường Tên của Thiên Tôn có một chữ du Còn Thiên Tôn lại nói cho Triển Chiêu Tên của Ân Hậu có một chữ hàn. Vì vậy Cả một đêm Triển Chiêu lẩm lẩm nhẩm nhẩm Một loạt những chữ hàng Bạch Ngọc Đường lại lầm lầm bầm bầm Một đống những chữ du Cứ thế hai người lại hàng du du hè cả một đêm cũng may là mọi người không có ai nghe thấy nếu không nhất định sẽ tò mò không biết hai vị đại hiệp này ăn phải cái gì đây lại một mật nói thầm cái gì mà nước tương chú thích hai chữ hàng du và hai chữ tương du đều đọc giống nhau cho nên hai người này khi nói hàng du những người khác nếu không biết sự tình sẽ rất dễ nghe thành tương du có nghĩa là nước tương Có điều, cho dù hai người có suy nghĩ nắc óc cả đêm Cũng không thể nghĩ ra Trên giang hồ có người nổi danh nào Trong tên có chữ hàng với cả chữ du hết Gì? Lúc mọi người đang ăn cơm Ngoài cửa, 8 người Lâm Dạ Hỏa cũng đã thức dậy Đàn đi tới đây Lâm Dạ Hỏa vốn là đang sắp theo tiêu lương lúc ẩn lúc hiện Hình như là đang giận bé cái gì Vừa mới vào phòng, đột nhiên cả người ngây ngẩn mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn quẹo đầu, nhìn chầm chầm tiểu thứ tử. chính xác mà nói, đang nhìn chầm chầm đám tiểu hồi ly bên chân tiểu thứ tử. không phải chỉ có bốn con thôi sao? lâm dạ hỏa không hiểu. sao giờ lại đổi thành năm con rồi? tất cả mọi người cũng theo bản năng cúi đầu nhìn, cũng trợn trợn mắt. lại thêm một con. sao? tiểu thứ tử cũng buồn bực, từ trên đùi công tôn bò xuống nhìn năm con tiểu hộ ly đứng thẳng thành một hàng một chút, đột nhiên ông lấy một con, a, thì ra người mới tới a, mọi người đều lặng lẽ cảm khái một câu, năm con rõ ràng giống nhau như đúc, lại có thể nhận diện được hết sao? Tiểu Tư Tử còn nhận ra được sao? Công tôm tò mò hỏi, vâng, Tiểu Tư Tử đưa tay chỉ chỉ từng con một, lão Đại, lão Nhị, lão Tam. Không phải bọn chúng đều là bạch hồ cả sao Có gì khác nhau chứ Triệu phổ buồn bực Có a Tiểu tứ tử đang ôm hồ ly Chỉ từng con Đều chỉ cho mọi người biết điểm khác biệt Mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ Không biết bé làm sao có thể phân biệt được Bốn bên hãm không đảo đều là nước bao vây Đám tiểu hồ ly này đến đây bằng cách nào Triệu phổ có chút không hiểu được hỏi Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu Trước kia hắn cũng chưa từng thấy hồ ly trên đảo Sao gần đây lại có nhiều như vậy Mọi người còn đang buồn bực đây Bên ngoài lại có thanh âm ồn ào truyền đến Dường như là phát ra từ nơi của từ Tam Gia Bạch Ngọc Đường và Triển Diêu nhìn nhân một cái Xảy ra chuyện gì Lúc này Cũng có thật nhiều người chạy vào Dẫn đầu chính là từ Khánh Mang theo một đám gia tướng của hãm không đảo Sao vậy Tam ca? Bạch Ngọc Đường cảm thấy bầu không khí có chút quái dị Liền hỏi Ai đừng nói nữa Trong nhà có trộm á Từ khánh một câu nói ra khỏi miệng Ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt Có trộm Triển chiêu hai mắt sáng rực lên Tâm nói Tên trộm này muốn chết à Đảo này là của ai chứ Lại dám đến đây trộm đồ Mất cái gì sao Bạch Ngọc Đường hỏi Lại ca mới mua một số rượu Chuẩn bị đưa vào trong hầm rượu Chờ sau khi bảo bảo ra đời thì uống Chờ sau khi bảo bảo ra đời thì uống Không ngờ hôm qua Vừa mới mở nắp đậy ra kiểm tra Lại thấy thiếu mất một nửa Từ khánh biểu môi Sáng nay Mấy nhà hoàng linh cho đại tử một nồi canh tẩm bổ Không ngờ là bị người ta uống sạch Trên chiều nghe cũng cảm thấy thật mới mẻ Hỏi Còn mất thêm đồ quý giá gì không Cái này thì không Chỉ là trù phòng nói Mấy con cua lớn Nấu để chuẩn bị cho ngọ thiện Liền thiếu mất hai con Lại mất hai vỏ rượu bồ đào tây vật Mà hỏa phụng đường đưa tới Tự khánh cũng cảm thấy khó hiểu Tên trộm này nhất định là một kẻ tham ăn cực hóa à Lâm và hỏa nhận lấy chén cháo Mà thần tinh nhi đưa tới Nói Toàn chọn những món ngon thôi Nói xong Tiểu tứ tử, tử gấp cho hắn một rổ thức ăn Lâm và Hỏa nháy mắt mấy cái Chỉ thấy tiểu tứ tử đang hiếp mắt nhìn hắn A Lâm và Hỏa lỗ mũi cũng cảm thấy có chút chua chua Liền véo véo quay hàm tiểu tứ tử Nói Bẻ ngoan Ngươi so với con sói con kia thì tốt hơn nhiều Nếu không phải là ngươi là một đàn tử vừa mọc vừa lùng Ta đây nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ Đợi Lâm và Hỏa cảm khái xong Mặt tiểu tứ tử cũng liền xị xuống tiêu lương thì hung hăng trận mắt, cắp vào trong bát của lâm dạ hỏa một đũa hồ tiêu lớn, nói, đã nói ngươi là đồ miệng đần mà, tam gia, tam gia. lúc này một tiểu tư chạy vào, nói với từ khánh, người trong trù phòng nói là vừa thấy một bóng người giật lóe, mấy món chuẩn bị để đi tế phật vừa mới làm xong, liền nháy mắt biến mất. cái gì? từ khánh trận tròn mắt, là mấy món đó làm gì? Lát nữa là lễ khai thuyền à Đem tới để tế thiên Cùng chia cho mấy công tượng tiểu nhị Còn nữa à Có cả mấy cái tay heo quay mới nướng xong Nhị ra nói Một lát muốn đem tới tế thần Thật đúng là để ăn à Heo quay chỗ ăn ngon nhất chính là tai Triệu phổ lâm bầm lau bầu Tài heo quay nhắm nháp với rượu à Công tôn bóc đắc dĩ nhìn hắn một cái Triệu phổ ngáp một cái Hỏi tử ảnh Các người hôm qua ở trên đó Có nhìn thấy người nào khả nghi không Tử ảnh cùng gia ảnh suy nghĩ một chút Cũng lắc đầu Tỏ ý không thấy khả nghi gì cả Đó là đương nhiên Thiên Tôn vừa ăn cháo Vừa lẩm bấm một câu Tên kia khinh công vẫn tốt như vậy Cái gì Tất cả mọi người đều nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn đặt bát cháo xuống Sáng nay ta nhìn thấy hắn Ôm một vò rượu chạy qua nóc nhà Có lẽ là trốn đến chỗ nào đó ăn rồi Sư phụ Người biết người kia sao Bạch Ngọc Đường kinh ngạc Ừ Thiên Tôn gật đầu Lại lẩm bẩm thêm một câu Lỡ đầu kia mệnh thật dài Cũng lớn tuổi hơn ta cùng lão quỷ này nữa Tất cả mọi người không hiểu Chẳng lẽ lại là cố giao gì sao Từ Khánh mặc dù là người tương đối lỗ mạng Nhưng cũng không phải là hạng ngu si Vừa thấy Thiên Tôn biết người kia Liền hỏi Lão gia tử, nếu như là bằng hữu thì gọi hắn ra đi Muốn ăn cái gì thì chúng ta làm cho cái đó Không cần phải vụng vụng rộm rộm như vậy à Ân hầu cùng thiên tôn đột nhiên nhếch miệng Đồng thanh nói Ai là bằng hữu với hắn Mọi người sửng sốt Chẳng lẽ là cưu địch a đang lúc nói chuyện Tiểu tứ tử chật ôm một con tiểu hồ ly Nói Ngươi cũng mới tới a Tiểu lột Mọi người liền đếm Cái này được chứ Đã có đánh 6 con tiểu hồ ly rồi Còn thiếu một con nữa là tập trung đủ đi Triệu phổ sơ căm Đây là xảy ra chuyện gì à Ân, Triển chiêu đột nhiên đứng dậy Nói Ta đi bắt tên trộm kia Người có nắm chắc sẽ bắt lại được hắn không Ân hầu cười cười Lão đầu kia khinh công vô cùng cao đó Triển Chiêu khẽ mỉm cười Không sợ Con sẽ thiết kế bẫy cho hắn chui vào A Nói xong liền chạy Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi theo Tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên Triển Chiêu muốn thiết kế bẫy gì Để dẫn một người lại không biết là cái người nào tới A Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu đến trù phòng Triển Chiêu ra xét trong ngoài một vòng Hỏi xem mất thứ gì Cuối cùng cười hiếp mắt mà nói với tiểu nhị thảm không đạo có nhiều giấm không A Tiểu nhị khó hiểu, nhưng vẫn trả lời Một thùng lớn đi Triển Chiêu cười hì hì Một thùng giấm này hẳn là cũng không đắt đi Tiểu nhị vui vẻ Đương nhiên, một thùng giấm thì đáng bao nhiêu tiền Cũng đủ ăn hơn nửa năm đi Triển Chiêu gật đầu, nói rất tốt Vừa nói vừa cầm một cái bình nhỏ đưa cho hắn Người rút ra rót đầy một bình này Sau đó, số giấm còn dư lại... Người chỉ lưu lại gần một nửa... Mỗi tiểu nhị lại đem một nồi... Nấu cho nóng lên... Đem mỗi viện tử đều xong... Một nửa còn lại người đều đổ hết đi cho ta... Tiểu nhị nghe xong mà như lọt vào cả một tầng sương mù... Bất quá... Nếu như truyển chiêu đã có phân phó như vậy... Tự nhiên là có đạo lý của hắn... Vì vậy liền nhanh chóng đi chia giấm... Đúng rồi... Người nói cho mỗi người khi đi xong giấm khắp nơi... Đều nói một câu trưởng Chiêu ngắt mắt một ngón tay với tiểu nhị kia Đám tiểu nhị đem sông giấm khắp nơi Nhất định sẽ có người chạy đến hỏi đang làm gì Người liền nói là công tôn tiên sinh sai đi làm Nói là có thể đề phòng phong hàng Tiểu nhị gật đầu Cái này dễ nhớ Người cũng đừng quên nói thêm cho bọn họ một câu nữa trưởng Chiêu nói tiếp Nói là giấm cũng đã dùng hết rồi Chỉ còn lại một bình nhỏ Đặt ở trên bàn ở trù phòng Lát nữa ngọ thiện Triển đại nhân ăn hải sản còn phải dục đến Các người không được làm đổ Tiểu nhẹ nhé mắt mấy cái Gật đầu Tâm nói Triển đại nhân quả thật là một người tham ăn Là còn nhớ giữ lại một bình giấm cho mình Những thứ khác cũng không biết để làm gì Vẫn là câu nói kia Triển chiều nếu đã sai bảo Mấy tiểu tư liền nghe vậy làm theo Cũng không phải là việc khó khăn gì Rất nhanh sau đó Toàn bộ hãm không đảo đều sật nước một mùi giấm chua Hít Tiểu tử tử hắt hơi một cái Vút vút lỗ mũi Nhìn đám người của hãm không đảo cầm giấm vẫy đầy sân a Lâm dạ hỏa nhảy lên nhánh cây Dùng ống tay áo quạt quạt Vừa quạt vừa kêu Các người muốn chết à Ta đây mới không thèm ra ngoài mà cả người đều là mùi giấm chua Tiểu lương tử Mang cho ta hôn hương tới đây tiêu lương ôm tay Đứng dưới tàn cây nhìn hắn Lại quay đầu nhìn triệu phổ đặc biệt khí phái Có nam nhân vị Lại lô thôi lết hết đứng cách đó không xa Tiêu lương lại một lần nữa nhắc nhở chính mình Trong đầu liền xác nhận Muốn học theo triệu phổ là một nam tử đỉnh thiên lập địa Cách thật xa cái con hỏa kê lúc nào cũng ngọc thụ lâm phong này Mà bên kia Triển chiêu sau khi bố trí xong Liền lo kéo bạch ngọc đường vẽ mặt mờ mịch Trốn sau cửa sổ trù phong Nói với hắn mặc kệ người nọ là ai có lẽ khinh công rất tốt chúng ta lắc nữa cùng nhau đến một trái một phải nhất định không cho hắn chạy bạch ngọc đường có chút không hiểu mà nhìn triển chiêu ý của người là hắn sẽ đến đây tại sao trộm dấm à triển chiêu nghiêm túc nói trộm dấm bạch ngọc đường lại càng không hiểu hơn trộm dấm làm gì vừa rồi tam ca có nói hắn cầm đi hai con cua lớn đúng không triển chiêu nói Hai con cua này hẳn là thanh chân đi, thịt ăn rất thơm ngọt. Nhưng mà phải ăn với giấm mới gọi là vô cùng mỹ vị. Nhìn những thứ hắn trộm, hắn tuyệt đối là một tên cực hóa. Lần này, khi giấm vừa mới được xong lên, hắn nhất định sẽ nhớ ra cần phải ăn với giấm. Cho nên nhất định sẽ đến nơi này trộm lấy bình giấm cuối cùng. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi chuyển chiêu. Người xác định hắn sẽ bị một vò giấm mà tới mạo hiểm sao? Đương nhiên! triển chiêu nghiêm túc gật đầu trên đời này chuyện không thể tha thứ nhất chính là việc ăn cua mà không có giấm Bạch Ngọc Đường xoa xoa trán, suy nghĩ của cực hóa quả nhiên không thể nào hiểu nổi lại không cần nói quả nhiên triển chiêu đã đoán đúng rồi chỉ trong chốc lát liền có động tĩnh, chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc từ bên ngoài viện nhẹ nhàng đi vào vô thành vô tức mà trốn bên ngoài cửa sổ Mặc dù thân pháp cực nhanh Thế nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều nhìn thấy Hai người đồng thời ngay ngẩn Triển Chiêu dụ dụi con mắt Câu mày Ta có phải là hoa mắt hay không Bạch Ngọc Đường cũng mang vẻ mặt không thể tin được Lắc đầu một cái Chắc không phải Cả hai cũng hoa mắt đó chứ Triển Chiêu cùng hắn nhìn nhau một cái Hỏi hắn Người nhìn thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Triển Chiêu co mày Hai người này sao lại phải khiếp sợ như vậy Nguyên nhân rất đơn giản Thân ảnh màu trắng vừa mới rơi xuống kia Đích xác là một nhân ảnh Có điều Sau lưng người nọ Có kéo theo một cái đuôi màu trắng rất to à Cái này thật quá tà môn Giữa ban ngày ban mặt Chẳng lẽ cũng gặp phải hộ yêu sao bạch Ngọc Đường nhé mắt với Triển Chiêu một cái Chính là người mà chúng ta thấy trong ngõ hẻm hôm tủ lâu kia bị cháy sao Triển chiêu nghiêng cái đầu Hình như có điểm mập hơn à Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái Không cần để ý cái đó Cái đuôi kia cùng một dạng đi Triển chiêu gật đầu một cái Nhìn thấy rồi Hai người còn đang suy nghĩ Chỉ thấy thân ảnh màu trắng kia đã vọt ra Nhẹ nhàng đúng lúc mà xông vào từ cửa sổ trụ phòng Đang chạy đến bên cạnh bàn đây Triển Chiêu sờ cầm Đừng thấy thân hình vừa mọc vừa lùng thần Pháp cũng thật nhanh Lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút Chỉ thấy đó là một lão đầu mập, Râu tóc bạc phơ Lại mặc một thân bạch Nhìn xa Chẳng khác nào người tuyết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cách đó không xa Thấy được tướng mạo lão đầu này Thật ra rất dễ nhìn Hạt phát đồng nhan Vẽ mặt lại trẻ con trong chẳng khác gì nguyệt lão từ trong tranh mà chạy ra vậy Quả nhiên Chỉ thấy lão đầu kia đưa tay cầm lấy bình giấm trên bàn Đang định đi Triển chiêu của Bạch Ngọc Đường Vừa muốn xông ra ngoài bắt sóng hắn Lại bất ngờ nghe được một thanh âm truyền đến Mập mạp chết bầm Một tiếng kêu này thật khiến cho triển chiêu cảm thấy ảo giác Thật giống như là cách bao đại nhân gọi bàn thái sư khi tức giận Chỉ bất quá Thanh âm này lại là của người hắn vô cùng quen thuộc Ngoại công hắn, ân hậu Nhìn lại lão đầu kia Chỉ thấy hắn gục cổ lại Xoay người bỏ chạy Động tác quả nhiên nhanh như gió Diêu cùng Bạch Ngọc Đường Yên lặng nhìn nhau một cái Thật may là vừa rồi không có lỗ mẻn ra tay Nếu không Không chừng còn để cho hắn chạy mất Ân hậu xuất hiện ngoài tiền viện Lão đầu kia chọn đường cũng rất chính xác Lui về phía hậu viện Chạy Ân hồ cũng không có đuổi theo Ôm cánh tay đứng chờ ở tiền viện Trong chốc lát Liền nghe thấy một tiếng Nương à Thét lên Lão đầu mọc kia lại vòng trở lại Hắn chạy cả một đường Cái đuôi sau lưng đều lắc lắc lư lư Triển chiêu cùng bạch ngọc đường vừa thấy đều há to miệng Cái đuôi này không giống đồ giả à Chẳng lẽ thật sự là hồ yêu sao Triển chiêu đột nhiên nghiêm túc nói Quả nhiên những gì sách nói kia đều là gạt người cả Bạch Ngọc Đường sửng sốt, không hiểu được Triển Chiêu đang nói gì Ai nói hồ yêu đều là Mỹ Nam Tử chứ Triển Chiêu thiêu miên một cái Người này, cùng lắm cũng chỉ là một tên Mỹ đoàn tử mập mập mà thôi Bạch Ngọc Đường im lặng không nói Cái đầu của Triển Chiêu, cũng không phải là rất bình thường Đông một đằng, tây một nẻo đi Lúc này, lão đầu cứ thế chạy một đường, chạy thẳng đến tiền viện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn về phía sau hắn Chỉ thấy Thiên Tôn đang đuổi sau lưng hắn Có thể biết được là hắn đã bị chặn lại rồi Lão đâu thấy không còn chạy chỗ nào được nữa Liền nhảy lên Muốn trèo tường trốn Chẳng qua là hắn vừa mới nhảy lên đầu tường Đã nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ cũng đang nhảy lên Là Lâm Dạ Hỏa Hai bên đối diện Lâm Dạ Hỏa lại sửng sốt Gì? Lão đầu mọc, sao người lại tới đây Ai nha Lão đầu lại xoay mình, lộn thân chạy Chạy về hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu chật lấy hết ra ngoài Lão đầu liền thành thật quẹo sang hướng khác Lại đụng vào Bạch Ngọc Đường Ngửa mặt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường Lão đầu liền giật mình mà ngã ngồi trên mặt đất Nhìn kỹ, lấy hơi Thét Ai nha nương á Giật cả mình, còn tưởng là yêu vương sống lại chứ Triển chiêu ngồi sớm xuống, đưa tay, đem bình dấm trong tay lão cầm lại Ai? Lão đầu không cho, còn muốn đưa tay cướp Triển chiêu nheo mắt lại, buổi trưa ta còn phải ăn với cua nữa Lát nữa sẽ chia cho ngươi một nửa chén nhỏ thôi Lão đầu nháy mắt mấy cái, đột nhiên, vỗ đầu như vừa nhớ ra cái gì Một ngón tay chỉ triển chiêu Ai nha, cuối cùng cũng xuất hiện rồi Thằng nhóc con ngơ nhất định là Mộc Ai nha Lão đầu còn chưa kịp dứt lời Đã bị ân hầu hung hăng mà cốc một cái Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất nhanh châu mày Mộc gì á Hôm qua là tương du Hôm nay chẳng lẽ lại thêm một cái mộc tượng Chú thích Mộc tượng là thợ mộc Lão đầu gãi gái đầu Quay lại bất mãn mà nhìn ân hầu Ân hầu trừng lão một cái Lão đầu đành biểu môi Không nói gì nữa Thiên Tôn cũng đi tới Có chút khó hiểu mà nhìn cái đuôi phía sau hắn kia Chỉ thấy cái đuôi vẫn còn động đậy Đây là cái gì Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy xuống Động tĩnh lúc này cũng đã kéo đến không ít người Tiểu Tứ Tử còn mang theo một chuỗi thật dài Tiểu Hồ Ly phía sau cũng đi vào Vừa thấy người nọ Sáu con Tiểu Hồ Ly lập tức chạy đến Cò cọ lão đầu kia Lão đầu đưa tay sờ sờ đầu mấy con Các người đều chạy đi đâu quá Hại ta phải đi khắp nơi tìm Mọi người giờ mới hiểu được Thì ra đám tiểu hồ ly này Là do lão đầu này mang đến Tiểu tứ tử nhìn chầm chầm lão đầu mập kia một hồi Không khỏi cảm thấy Lão đầu này nhìn thật quen mắt à Về người đã nhìn thấy ở nơi nào Bé thật sự không có nghĩ ra Lão đầu bò dậy Vỗ vỗ cái mông dính đầy đất Cái đuôi cũng đảo qua đảo lại Tất cả mọi người đều cả kinh Còn động đấy. Từ khi nào thì ngươi mọc thêm một cái đuôi vậy? Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn. Lão đầu nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn, phốc một tiếng cười thật vui vẻ. Ha <cười> ha, ta còn nói sao lại có nhiều người nhìn ta như vậy a. Vừa nói lại vừa mở ra một cái túi bên hông, bởi vì hắn quá mập, cho nên mọi người không có chú ý đến. Bên hông hắn còn có một cái túi, trong rất cổ quái. Hắn đưa tay từ trong túi ôm ra một con tiểu hồ ly Chỉ thấy bên chân trái của con tiểu hồ ly này có quấn băng vải Chân của tiểu thất bị ngã nên gãy rồi Không dễ để đi đường Cho nên ta liền mang nó theo mấy ngày Tiểu thất Mọi người nhìn lại 6 con tiểu hồ ly trên mặt đất kia một chút Đủ bộ Lão đầu liền đem con tiểu hồ ly kia đặt trên mặt đất ngẩng đầu nhìn tiểu tứ tử Cả kinh Ai nha Sao lại mặc một thân đen thui à Công tôm nhìn lão đầu kia khỏe câu mày Hình như gặp qua ở đâu rồi Tới đây, tới đây Lúc này Lão đầu ngồi xuống Ngắt tay với tiểu tứ tử Nhanh đến cho ta ôm một cái Mấy năm không gặp Đã lớn thế này rồi Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái Có chút xấu hổ Nấp sau lưng công tôm Công tôm vừa mới nghe lão đầu nói Đột nhiên nhớ tới đã gặp hắn khi nào Lão đầu này là người trước kia xuất hiện ở gần nhà hắn Nói là lạc đường Cho nên đến hỏi đường Nói chuyện một hồi Khen tiểu tứ tử thật đáng yêu Còn thuận tiện hỏi xem Gần đó có món ngon gì không Công tôn có chút khẩn trương mà kéo lại tiểu tứ tử Người nào đây á Muốn cướp nhi tử sao Người nào đây á Muốn cướp nhi tử sao Trưởng chiêu ban nãy nghe lâm dạ hỏa Gọi hắn là mập mạp Điền hỏi: Người quen biết sao? Lâm và Hỏa gật đầu một cái. Bằng hữu của sư phụ ta, công phù tốt, thân công còn tốt hơn. Chính là đệ nhất Cật Hóa Tây vật a. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Trịnh Chiêu một cái. Trịnh Chiêu không hiểu, sao lại nhìn ta? Tên hắn là Lâm Trà Nhi. Thiên Tôn vừa nói vừa đem khối lệnh bài lấy được từ chỗ Bạch Ngọc Đường ném cho hắn, nói: "Là Hồng Hồ Ly." Tiểu hồ chuyên nuôi hồ ly cho Ngân yêu vương Mọi người đều tưởng tượng đến cách sưng hô tiểu hầu này Lại nhìn lão đầu kia một chút Luôn cảm thấy Cái tên gọi Lâm Trà Nhi này Nên là gọi, nên là tên gọi của một thiếu niên Người Lâm 16 tuổi Chứ không phải là của một lão nhân hơn trăm tuổi Người muốn làm gì Công tôn vừa nghe nói Hắn là người của Ngân yêu vương Liền vội vàng ôm lấy tiểu tứ tử Lão đầu nhìn công tôn một chút vui vẻ xua tay. đừng sợ, người là người lão chủ nhân đã chọn tiểu hồ ly này liền thuộc về người, không ai giành với người đâu. công tôm ôm chặt tiểu tứ tử, không được nhẹ dạ cả tin. lão đầu tiến đến gần công tôn một chút, cười hiếp mắt. kia cái gì, tiểu tiên sinh na, ta là tiểu hồ bên cạnh ngân yêu vương, người cũng biết đấy. sau này ta sẽ để cho ngươi nuôi ta đi, ta cũng sẽ giống như tiểu hà nhi này. Gọi người là phụ thân à khóc Triệu phổ đang ngồi một bên Uống trà xem náo nhiệt Liền cứ thế mà phun trà ra ngoài Hắn cũng bắt đầu cân nhắc xem Mình có nên nhận lão đầu này làm nghĩa tử nữa không Mọi người cũng dở khóc dở cười Mà nhìn lâm trà nhi Người này tâm tính ngây thơ đến thế nào a Khóe miệng công tôn cũng giật giật Tâm nói Người tuổi này cũng có thể làm gia gia của ta đi Thiên tôm thấy công tôm khó xử Liền nói Hồng Hồ Ly vốn là người bảo vệ cho Bạch Hồ Hắn từ khi còn nhỏ xíu Đã theo ngân yêu vương rồi Có điều sau khi ngân yêu vương tạ thế Liền không thấy hắn xuất hiện nữa Ân hầu hỏi hắn Những năm này ngươi làm gì Thì ta nuôi Hồ Ly cho chủ nhân đi Còn có khi chủ nhân còn sống Có bảo ta làm một số chuyện Lâm Trà Nhi ôm tay Nói Ta theo ý tứ chủ nhân Căn dặn đúng năm nào giờ nào Đem tiểu chủ nhân đưa đến chỗ nào Chờ người có duyên đến Đem hắn về nuôi dưỡng Ngoài ra lúc lâm chung Yêu vườn có nói với ta Năm nay tiểu chủ nhân có một kiếp nạn Ta nhất định phải trong mấy ngày này chạy đến Tùng giang phủ Giúp hắn giải trừ kiếp nạn này Kiếp nạn gì Mọi người đều đồng thanh hỏi Lão đầu sảng khoái hất đầu Không biết Năm đó quên hỏi Mọi người cứ thế nhìn hắn hồi lâu Một lần nữa xác định Lão đầu này không chỉ là một tên cật hóa Còn là một tên nhị hóa Rất rất nhị hóa Hỏa hoạn lúc trước là cho người đốt sao Triển chiêu hỏi hắn Dĩ nhiên là không phải Ta đuổi theo bạch cơ kia đến gần đó Phát hiện có lửa cháy nên mới vào xem một chút Lão đầu trả lời Bạch cơ Mọi người cao mày Môn đệ của hỏa trưởng môn nói Thấy một bạch y Có lẽ chính là lão đầu này đi Cái đuôi thì có thể giải thích được Vậy còn mặt thì sao Bạch Ngọc Đường hình như cũng chưa hiểu Mặt cái gì Lâm trà nhi buộc bực Mấy người kia đều nói Khi ngươi quay đầu lại nhìn hắn Là một khuôn mặt của hồ ly Công tôm nhắc nhở hắn Lão đầu gái đầu hóa. À cảnh chiêu giống như hiểu ra gì đó Liền đem một tiểu hồ ly đặt trên bả vai Lâm Trà Nhi Hồ ly kia còn rất tự tại mà nằm trên bả vai hắn Hiển nhiên là thường xuyên nằm như vậy rồi Chỉ thấy nó xoay mặt nhìn mọi người Lúc này mọi người cũng đã hiểu ra Thì ra ngày đó là Lâm Trà Nhi ngồi trên cửa sổ định nhảy ra ngoài Con hồ ly bị thương treo bên hông thì quen quẩy cái đuôi Mà cái mặt quay lại nhìn môn đệ của hỏa trưởng ngôn kia Chính là con hồ ly trên vai Có trách Tại sao lại nhìn thấy một khuôn mặt hồ ly Lúc ấy, môn hạ của hỏa trưởng môn luôn mơ mơ màng màng Cho nên nhìn nhầm cũng không có gì kỳ quái Lại cũng không cần hỏi nữa Ngày đó, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong ngõ hẻm nhìn thấy cái bóng hồ yêu kỳ quái Cũng chính là Lâm Trà Nhi mang theo hai con hồ ly này Mọi người lúc này thở phào Xem ra chuyện cái đuôi cùng mặt hồ ly cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Bạch Cơ là ai Triệu phổ hỏi Hắn tương đối quan tâm Chính là ai là người có ý đồ với cha con công tôn Lâm Trà Nhi hơi khẽ câu mày Yêu vườn năm đó nói cho ta Phải đề phòng người này Quả nhiên hắn đã xuất hiện thật Một đường đều giết người Không biết hắn có mục đích gì Hắn không phải tới là về tử tử tử sao Triển chiêu hỏi Lão đầu sơ sơ căm Lắc đầu một cái Ban đầu hắn là không phải Ta cảm thấy hắn hình như đang tìm thứ gì đó Năm đó Yêu Vương không có nói với ta Bạch Cơ có quan hệ gì với kiếp nạn của tiểu chủ nhân Cho nên ta cũng không có để ý